chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ hahaha <cười> tống khắc lòng ta cả đời trung hiếu với đại lương giờ này không dám có bất kỳ sơ suất nào lần đại chiến này ta cũng chủ động xung phong chọn chiến tuyến mặt trận đông hải nơi khó phá nhất thật không ngờ thật không ngờ đấy chính là những thứ mà ta được nhận lại hahaha <cười> tướng quân ngài không thể chết chắc chắn bệ hạ không nắm được tình hình ở đây nên mới thế ngài mau viết thư giải thích rõ ràng với bệ hạ đi phó tướng đứng cạnh vội vã khuyên không cần nữa bệ hạ đã không còn là hoàng đế hiền vũ vô dụng thôi ta ra trận không phải vì hắn nếu không phải vì ngàn vạn người dân đại lương ta tình nguyện cáo lão hồi thường bây giờ có lẽ ta đã hiểu được lựa chọn của dịch thiên năm đó rồi tương quân hay là hay là ngài trốn đi chúng thuộc hạ không cản ngài đâu đúng vậy tương quân ngài mau rời đi nếu không được nữa chúng thuộc hạ đi cùng ngài tống khắc long bỗng lớn tiếng quát vớ vẩn tống khắc long ta có chết cũng không phản bội đại lương nếu vua đã ban lệnh thì không cần phải tránh sau đây đành nhờ phó soái lý thành thay ta lãnh đạo toàn quân buộc phải đi theo phương án chúng ta vạch ra kiên trì giữ thành đợi quân viện binh tới tướng quân tướng quân tống khắc long đột nhiên rút thanh đao của mình ra lưỡi đao sượt ngang cổ, một dòng máu tươi bắn ra nhuộm đỏ thành lầu. Đây là triều đình mà chúng ta dùng tính mạng để bảo vệ sao? Một tướng lĩnh quỳ trên đất khóc than. Tin tức tống khắc lòng bị ban cái chết được truyền khắp thành biện lương, tướng lĩnh toàn thành đều đau buồn. nhưng cho tình cảnh hắc kỳ quân đang đàn áp, đâu còn thời gian thương xót nữa. Mạc Nhị Cầu đang đóng quân ngoài thành nghe được tin tức này cũng ngẩn ngơ tại chỗ nhớ năm xưa khi tên tuổi của tống khắc lòng vang khắp thiên hạ trở thành thống soái tam quân mạc nhị cầu ta vẫn còn đang uống sữa trong bụng mẹ vốn dĩ lần này có thể được đối đầu với tống tương quân bất luận thắng hay thua đều trở thành niềm kiêu ngạo của ta nhưng tên hiên vũ khuyết đúng là tự đào hố chôn mình tương quân có cần nhân cơ hội chủ soái của bọn họ chết lòng quân hoảng loạn mà ta phát động tấn công không không ta muốn tự mình đưa tiễn tống tướng quân. khi quân lính toàn thành biện lường, còn đang chìm trong sự đau đớn trước cái chết của tướng quân, thì bỗng trông thấy một kỵ binh của hắc kỳ quân tiến tới, bàn mũi tên kèm phong thư vào thành lầu. tướng quân, đi gửi thư tới. lý thành cầm lấy lá thư. ngài nói, tướng quân tống khắc long đã qua đời, toàn bộ quân lính của hắc kỳ quân vô cùng thương tiếc. tống tướng quân là vị anh hùng mà chúng ta kính nể từ bé thành cầu ngưng chiến một ngày để đưa tiễn tướng quân. Chủ soái Hắc Kỳ quân, mạc nhị cầu. Đọc xong bức thư, Lý Thành vô cùng kinh ngạc nhưng trong lòng lại hết sức cảm kích nói vọng xuống với kỵ binh Hắc Kỳ quân ở dưới lầu. Bọn ta đồng ý ngưng chiến một ngày. Quay về, hãy thay ta gửi lời cảm ơn tới Hoàng tướng quân. Toàn bộ Hắc Kỳ quân chú đóng ngoài thành, nhanh chóng rút lui 10 dặm, chỉ để lại vài ngàn binh sĩ của đội hỏa tiễn dưới sự dẫn dắt của mạc nhị cầu họ xếp hàng đi vào trong thành tướng quân chủ soái bọn họ tới rồi chỉ dẫn theo vài ngàn người của đội hỏa tiễn chúng ta có tấn công không lý thành nhìn mạc nhị cầu đang chậm rãi đi tới lắc đầu hô lớn tiễn biệt tướng quân trường ca cười lớn không ai đáp anh hùng xưa này được mấy người cửa thành biện lường được mở ra trong khoảng thời gian căng thẳng này hơn vạn binh lính đại lương bước ra Còn Hắc Kỳ Quân đứng cách bọn họ mười mấy mét, hai bên đứng đối mặt với nhau, không ai nói lời nào cũng không ai động thủ Khi Lý Thành bế thi thể của Tống Khắc Long lên, chậm rãi đi ra ngoài Mạc Nhị Cầu cũng nhảy xuống ngựa một mình bước tới cúi người phái lại cỗ thi thể của Tống Khắc Long Sau đó cũng gia nhập đội ngũ khiêng thi thể không ai lên tiếng, cũng không ai khước từ Khi cỗ thi thể được đưa đến trước mặt đội hỏa tiễn lính chuyển lệnh hô lớn. Tiễn biệt tướng quân Tống Khắc Long, hàng ngàn lính đội súng, đồng loạt giương súng xạ đạn lên trời. Pằng pằng, pằng, pằng tằng, tằng. Giữa sự tĩnh lặng ở ngoài thành, âm thanh bắn đạn của hàng ngàn cây súng đồng loạt vang lên, lan khắp khoảng không, giống như thần tiên đang tức giận. Liên tiếp mười mấy hồi bắn súng để đưa tiễn thi thể của Tống Khắc Long, còn binh sĩ trên thành lầu cũng yên lặng đứng nhìn. Đợi đến khi thi thể của tống khắc lòng được an táng sau núi mọi người mới quay về cờ thành Cuối cùng, Lý Thành cũng lên tiếng Mặc dù ta rất cảm kích Hắc kỳ quân, nhưng binh sĩ đại lượng nhất định không lùi nửa bước ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Ta cũng không Mạc nhị cầu cười nói Sau đó, dưới thành lầu một cảnh tượng kỳ diệu đã diễn ra Chủ soái của hai bên chắp tay cáo biệt nhau bắc Lương, tuyệt mệnh nhai Bạch Đoàn, người được chính Hiên Vũ Khuyết cắt cử lên làm chủ tướng, dẫn dắt gần 50 vạn binh lính tiến tới cửa khẩu tuyệt mệnh nhai. Bạch Đoàn mặc bộ đồ đen, hắn ta không chỉ là tướng chỉ huy của quân đội Đại Lương mà còn là người phụ trách quân đội tư nhân của Hiên Vũ Khuyết. Những kẻ áo đen tạo phản tại thành Thiên Khải đều do hắn ta lựa chọn. Còn chủ soái chiếm đóng ở tuyệt mệnh nhai là chủ tướng đắc lực nhất của lãnh lễ phương. Ngột trạch, trong lầu trung quân tại chiến tuyến tuyệt mệnh nhài, Bắc Lương. Tương quân, quân đội của Đại Lương đã tập hợp trước cửa khẩu rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng phát động tấn công thôi. Ừ, Bạch Đoàn là người rất tàn nhẫn, mặc dù tuyệt mệnh nhài là nơi dễ thủ khó công, nhưng chúng ta vẫn cần phải hết sức cẩn thận, đã trôn hết số thuốc nổ được đưa tới từ Sơn Đông chưa? Đã làm theo đúng những gì ngài căn dặn. Vậy được rồi, tiếp theo, xem ai là chủ nhân đích thực của tuyệt mệnh nhai này tùng tùng tùng khi tiếng trống phang trời cất lên quân lính đại lương tay cầm giáp sắt bắt đầu tấn công vào thung lũng phía đằng sau là vô số binh lính tấn công rất nhiều hòn đá lớn từ trên đỉnh hẻm núi rơi xuống gây ra thương vong cho số lượng lớn binh sĩ nhưng không ngăn cản được bước tiến của đội quân đại lương xác binh sĩ hy sinh và đá lớn chẳng mấy chốc đã bị dọn sạch sang hai bên Đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Đây là muốn lấy mạng người để mở đường à? Ngột trạch nói. Ra lệnh cho tiên tấn công, chặn quân địch trong hẻm núi cho ta. Hẻm núi rộng khoảng năm mươi dài gần ngàn mét, hai bên là vách núi cao gần một trăm là cửa khẩu tự nhiên được cho là khó vượt qua nhất trong lịch sử, đã nghênh đón một cuộc chiến khốc liệt nhất. khiến giáo hai bên pha chạm vào nhau, những người cầm giáo liều mạng đâm về phía đối phương. Vô số cung tiễn bay tứ tung trên không trung Chỉ chưa đến một ngày ngắn ngủi Mà cả hẻm núi đã la liệt thi thể Đại doanh trung quân Chiến tuyến tuyệt mệnh nhai của đại lường Nhìn chiến tích ngày hôm nay Bạch đoàn nghiêm nghị nói Quân phòng ngựa ở đây không có nhiều vũ khí Chúng ta là quân đoàn Được bệ hạ tin tưởng nhất Phải chiếm đóng tuyệt mệnh nhai Trong thời gian ngắn nhất Thế nên mọi người đừng để tâm đến việc chết một ít người Chỉ cần nhìn thấu được chiến thuật của đối phương thì có chết bao nhiêu người cũng đáng. Bạch Tương Quân, tuyệt mệnh nhà dễ phòng ngự nhưng khó tấn công. Nếu cứ tiêu hao sức lực như thế, không thể duy trì lương thực của chúng ta. Hơn nữa, địch vẫn chiêm cứ ở nơi cao. Thường phòng thực tế của chúng ta đã hơn đối phương rất nhiều. Bạch Đoàn lại rất bình tĩnh cười nói, ta tự có sắp xếp của mình. Sở dĩ, tuyệt mệnh nhà dễ phòng ngự nhưng khó tấn công là vì bốn phía đều là vách núi dựng đứng không thể trèo lên, chỉ có một đường lên núi duy nhất là phía bên Bắc Lương. Trong đêm khuya thanh vắng, mấy người mặc đồ đèn dùng loại dao đặc chế đâm vào khe núi, định trèo lên đỉnh vách núi. thi thoảng có người mặc đồ đèn trượt tay ngã xuống, chết dưới đất, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Các tướng sĩ đại lương ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, Xu Nịnh nói. Quả nhiên vẫn là bạch tướng quân lợi hại, Thuộc hạ lại có thể chết mà không phát ra tiếng động Bạch đoàn cười nói Con người nào có can đảm này Chẳng qua ta chỉ hủy đi giọng nói của chúng Chúng đã không thể nào phát ra âm thanh được nữa Các tướng sĩ xung quanh hoảng sợ không dám nói gì Cuối cùng vẫn có mấy người đồ đen leo lên được vách núi Mai phục bên vách núi Mà binh sĩ phòng thủ bên vách núi không ngờ Có người lại trèo lên từ chỗ này Chẳng lâu sau Mấy chục người mặc đồ đen bắt đầu đánh lén mười mấy binh sĩ đang trực đêm, chỉ thoáng chốc đã giết sạch chúng. Mười mấy sợi dây thừng cực lớn được thả xuống dưới. Lên, mấy ngàn người mặc đồ đen đã đợi ở bên dưới, bắt đầu mang theo số lượng lớn dầu hỏa leo lên phách núi theo dây thừng. Toàn bộ đều bí mật mai phục ở đó. Bạch Tường Quân, một khi hai bên khai chiến, chúng ta không thể chi viện cho binh sĩ trên phách núi. Còn các binh sĩ của bắc lương lại có thể lên đó Vậy chẳng phải họ chết vô ích rồi sao Nếu đã để chúng lên đó Thì ta không có ý định để chúng sống sót quay lại Vậy tại sao ngài lại bảo họ lên Bạch đoàn lạnh lùng nói Người ta mắc nhiều quá Đây không phải là thói quen tốt Có biết không À mà tướng hiểu rồi Sau khi tất cả những người mặc đồ đèn trèo lên được vách núi Bạch đoàn bỗng hét lên Chuyện lệnh cho quân tiền tuyến, tấn công. Mặc dù các binh sĩ không muốn tấn công vào nửa đêm, nhưng khó mà làm trái lệnh quân, chỉ đành tập hợp tấn công. chẳng mấy chốc, quân mã hai bên lại lao vào chém giết nhau. Trong bóng tối, hoàn toàn không phân biệt được địch hay ta. Rất nhanh, cả hẻm núi đã trở nên hỗn loạn. Ngay lúc này, vô số dầu hỏa từ trên trời rơi xuống. Mưa sao? Cái gì đây? Không ổn, hình như là dầu hỏa lúc có người nhận ra cả hẻm núi bỗng bùng cháy ngay cả binh sĩ đại lương ở trong đó cũng có hàng vạn người rơi vào biển lửa thấy hẻm núi bị ngọn lửa thiêu đốt và vô số tiếng hét thảm thiết bạch đoàn lộ ra vẻ hùng ác nói tấn công chẳng mấy chốc lại có thêm một tốp đội quân đại lương lao lên người phía trước dùng một loại khiến ngăn chặn giống hình tam giác phân tán các binh sĩ trong biển lửa sang hai bên hệ có binh sĩ đến gần dù là địch hay ta đều bị chém chết. Vì bị lửa tấn công bất ngờ, đội quân Bắc Lương không kịp phản ứng. Những binh sĩ không bị lửa cháy đến cũng nhanh chóng lùi ra khỏi hẻm núi. Thế nên, quân đội Đại Lương gần như không gặp nhiều cản trở bèn xông vào hẻm núi. Tương quân, quân địch nhân lúc lửa lớn đã xông vào. Cái gì? Ngột trạch im lặng một lúc mới nói. Đã tra rõ nguyên nhân bị cháy chưa? Đã điều tra rồi là quân địch nhân lúc trời tối lao lên từ vách núi lên kia, nhưng chỉ có mấy ngàn người hiện đang bao vây áp họ. Một khi tuyệt mệnh nhai thất thủ, chúng ta chỉ đành lùi về thủ thành trì. Số lượng quân địch đã nhiều hơn chúng ta, điều này quá bất lợi với chúng ta. Ngô Trạch bước ra khỏi lều, nhìn về phía hẻm núi xa xa, thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa. Ngô Trạch tự hiểu rõ, đại vương chỉ đưa cho hai mươi vạn người chính là vì thế dễ phòng ngự khó tấn công của nơi này đội quân khác đều được phái đi lịch xuyên và tấn trung một khi mình thất bại thì áp lực sẽ tăng gấp bội trầm mặc hồi lâu ngột trạch mới lên tiếng cứ để cho tiền quân của đại lương vào sau đó phá tuyệt mệnh nhài nếu đã không phòng thủ được thì chỉ đành phá hủy vâng khi đội quân đại lương đi xuyên qua tuyệt mệnh nhài nhưng không gặp cản trở gì bạch đoàn đứng ở phía xa nhìn thấy đại quân mấy chục vạn người đã đi qua hẻm núi thì cũng không khỏi cảm thấy phấn khích nói tốt lắm chỉ cần đóng chiếm được tuyệt mệnh nhai thì có thể đánh thẳng vào trong nếu không có ai ngăn cản đội quân đại lương chúng ta nữa ha ha ha lập tức báo tin tốt với bệ hạ ầm ầm ầm dầm đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nổ kinh thiền động địa tiếng động vang vọng cả gần một ngàn mét hẻm núi ầm Vô số đất đá và vách núi rơi xuống, trôn sống đội quân đại lượng trong hẻm núi. Toàn bộ hẻm núi lập tức bị phong tỏa. tướng quân, không hay rồi, tuyệt mệnh nhai đã bị nổ, đường vào hẻm núi đã bị chặn hoàn toàn. Cuối cùng, bạch đoàn cũng nhận ra được nguy hiểm, lớn giọng nói. Lập tức rời vật cản, dọn sạch đường cho ta. tướng quân, không thể dọn sạch gần 1.000 mét hẻm núi trong thời gian ngắn, ít nhất phải nửa tháng trở lên, không kịp. Bạch đoàn ngã phịch xuống cái gây phía sau, ngây người Khoảnh khắc hẻm núi bị nổ, đội quân gần 20 vạn người của Bắc Lương đã lao vào đội quân gần 10 vạn người của Đại Lương đã đi xuyên qua hẻm núi dưới sự dẫn dắt của hàng vạn kỵ binh. Binh sĩ Đại Lương ở phía sau bị chặn đường, đã mất ý chí chiến đấu. Khi mặt trời ló dạng, rất nhiều binh sĩ Đại Lương đã chết hoặc là bị bắt. Chiến tuyến tuyệt mệnh nhài hoàn toàn bị gãy. Bạch đoàn đứng trên cao, nhìn mặt trời vừa ló dạng, cuối cùng ra lệnh toàn quân rút lui đến tấn trung tri viện. Đô Thành Bắc Lương, Vương Cung, Lãnh Thiên Minh và các đại thần đang nói về cả quá trình của chiến tranh. Các vị, bây giờ Hắc Kỳ quân Đông Sơn đã đến dưới thành Biện Lương, không lâu nữa sẽ phát động tấn công. Tuyệt mệnh nhai đã bị phá hủy hoàn toàn. Bạch đoàn dẫn đại quân 35 vạn lính chuyển hướng cấp rút tri viện cho tấn trung không lâu nữa, quân địch của chiến tuyến Tân Trung đã đạt đến con số tám chục vạn người, còn chiến tuyến Lịch Xuyên, Pa Đức và Fetta có số lượng khá ít, trước mắt không cần phải lo. Bây giờ việc cấp bách nhất là chiến tuyến Tân Trung, mọi người nghĩ xem có biện pháp gì không?" Lãnh Thiên Minh nói. Tề Dung nói: "Đại vương, Tân Trung là vùng đất lạnh lẽo, cực ít người, rất khó phòng thủ, số lượng quân địch lại nhiều như thế, e là chúng ta không chống đỡ được mất." Đại vương thần có thể nói ý kiến của mình không người nói là người phụ trách về chống tham nhũng quản cùng lãnh thiên minh cũng nói quan đại nhân cứ nói quân đội quân đại lương bên chiến tuyến vốn dĩ rời xa cố thủ chẳng qua muốn bắt đầu bằng một trận chiến thắng thua với bắc lương ta ở sa mạc hoàng vô nhưng có một vấn đề cơ bản nhất mà họ không nhận ra mọi người đều tò mò nhìn sang người này vấn đề gì lãnh thiên minh hỏi đó là chúng ta không cần phải đánh Mọi người đều sương sốt, hắn ta nói gì thế? Địch đã tấn công vào, ngươi không phản kháng, lẽ nào để địch chiếm lãnh thổ của mình sao? Lãnh thiên minh vừa định nói, nhưng bỗng nghĩ đến gì đó, hình như hắn đã hiểu ra điều gì. Ngươi nói tiếp đi, lãnh thiên minh nói. Xung quanh khu vực tấn trung đều là sa mạc, rất khó để tìm được một thành trì trong vòng 100 dặm, mặc dù có đội quân của đại lương, có gần trăm vạn. Nhưng chỉ cần chúng ta không đối đầu trực diện mà chỉ đánh lén là được. Nếu đại quân của địch dám xông thẳng vào thì chúng ta cứ bỏ hết thành trì ở Tân Trung, mang hết lương thực đi. Mọi người nghĩ xem đội quân đại lương đi đường vòng đến Tân Trung rồi lại đến cửa thành của chúng ta. Khoảng cách cả hàng ngàn dặm như thế thì dù là cha Trung đến cũng không chịu được. Mọi người kinh ngạc nhìn quản cùng, người không hiểu thì ngạc nhiên, người hiểu được lại càng kinh ngạc hơn còn cùng thấy không có ai nói gì lại nói tiếp. hơn nữa, dù địch dám kéo dài chiến tuyến thật, thì chắc chắn nguồn cung cấp lương thực sẽ là một vấn đề. lúc đó sẽ là cơ hội cho kỵ binh bắc lương của chúng ta ra trận. chưa cần họ đặc biệt tấn công đội vận chuyển lương thực, có lẽ chúng sẽ bị hào bình bại tướng trước khi giao đấu. lãnh thiên mình nhìn tên thư sinh ngốc nghếch này, thầm nghĩ: thiên tài, đây là một thiên tài. Ai có thể tin, một thư sinh chưa bao giờ tham chiến lại nghĩ ra được một chiêu hiểm hóc nhiều thế chứ? Tề dung trầm ngâm nói Tuy rằng lời của quản đại nhân nghe hơi vô lý nhưng xem ra cũng có chút đạo lý Tại sao đội quân của người lâm trận thì ta phải tiếp đánh không lại thì ta bỏ chạy, rất có lý Lãnh thiên Minh gật đầu nói Ta cũng nghĩ thế cách này khả thi đấy, đánh trận mà cần gì phải quan tâm đến việc được hay mất nhất thời trong một cuộc chiến Chưa lệnh cho đa đoạt, người dân ở các thành của Tân Trung lập tức rút vào trong cửa thành, đại quân chịu trách nhiệm dây dưa với quân địch, địch đánh ta lui, địch lui ta đánh đồng thời còn phải quét sạch hết lương thực dọc đường ta sẽ khiến đội quân hàng triệu người của đại lương bị tiêu hao dần Trong lều trại trên tuyến Tân Trung, Bắc Lương đa đoạt là chủ sai của liên quân lần này còn là thống lĩnh đại quân 35 vạn người của tần Trung. Lúc này ông ta đang lo lắng đợi lệnh của triều đình. Đội quân gần 40 vạn binh của đại lương ở tuyệt mệnh nhai đã chạy đến đây. Nơi này không phải là tuyệt mệnh nhai, là một nơi bằng phẳng, không có gì nguy hiểm để có thể lấy ra phòng thủ. tướng quân, đại vương gửi thư đến. Một binh sĩ bước vào, đa đoạn nhận lấy thư, đọc qua một lượt, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng bỗng bật cười tướng quân, có tin tức tốt sao? Người bên cạnh hỏi Ừ, tin tốt, đại vương bảo chúng ta rút lui Hả? Những người xung quanh sững sờ trong giây lát Trên thị trấn Liễu Thủ gần thành Biện Lương Hiên Vũ Ngọc nhi và Liêu Bất Đắc đang trốn trong một lữ quán ở đây Hắc kỳ quân bỗng tấn công khiến đội quân lùng bắt cũng lòng lèo dần Liêu Đại Nhân Không biết cuộc chiến này sẽ có bao nhiêu người dân phải chịu cảnh lầm than Lẽ nào không có cách khác sao? Công chúa, hiện tại chúng ta đã rơi vào tình thế khó bảo vệ lấy mình. Kế hoạch ban đầu của thần là dựa vào mật chỉ của bệ hạ để tập hợp các lão thần của hoàng đế hiền vũ, tấn công đại hoàng tử có miêu đồ làm phàn kia. Nhưng cuộc chiến bất ngờ này đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch. Thần vốn đưa người tới Biện Lương để gặp tướng quân Tống Khắc Long. Nhưng ông ta đã bị ban tội chết. Bây giờ thần cũng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này một người hầu gõ cửa bước vào Lưu Đại Nhân Có người muốn gặp Cái gì Lưu Bất Đắc trở nên lo lắng Ông ta và người đi cùng Không nói với bất kỳ ai về việc Mình đang ở đây Nếu phải nói có ai nghi ngờ thân phận của họ E là chỉ có người của Lựa Quán Mấy người họ vốn dĩ đang hoài nghi Lẽ nào ông chủ Lựa Quán Nhận ra thân phận của mình Nên đã báo lại với bên trên Không hẳn nếu là bị báo Thì e là đã đến bắt người rồi Người biết là ai không? Người tới nói rằng Hắn là lãnh công tử đến từ phương Bắc Thiên vũ Ngọc Nhi đứng bật dậy Mừng rỡ nói Chẳng lẽ là thiên minh ca ca? Liệu bất đắc khẽ lắc đầu Nói Không thể nào Hiện tại hai nước đang giao chiến Với tư cách là chủ của bắc lương Sao hắn có thể đến vào lúc này được? Tuy nhiên khách đã đến cửa rồi Thì cũng nên mời vào Chẳng mấy chốc một thiếu niên đi vào Lãnh Hàn ca ca Sao lại là huynh Gặp được công chúa Hiền Vũ và Liều Bất Đắc Lãnh Hàn cũng kích động không thôi Cô Bách Phạn nói Ông ta phát hiện ở đây có kẻ khả nghi Trong số đó có một cô gái khí chất bất phàm Ta đoán có thể là các người Quả nhiên Trời xanh không phụ lòng người Cuối cùng thì ta cũng đã tìm được các người Không biết Lãnh Công Tử đến để làm gì Liều Bất Đắc hỏi là đại vương phái ta đến trận chế này vốn không phải ý muốn của ngài ấy nhưng hiên vũ khuyết đã huy động lực lượng của toàn bộ đại lương hiển nhiên là muốn nuốt chọn bắc lương đại vương bất đắc dĩ phải ứng chiến sau khi thành thiên khải xảy ra chuyện đại vương đã lệnh cho ta tra trộn vào thành mục đích chính là tìm công chúa đồng thời nghĩ cách giải quyết trận hạo kiếp này liều bất đắc gật đầu nói thế nhưng hiện tại cục diện đã không thể khống chế được muốn ngừng chiến nào có dễ như vậy đại hoàng tử nắm giữ toàn bộ quân quyền đại lương, chúng ta đã không còn khả năng xoay chuyển càn khôn được nữa. Không, hiện tại chúng ta vẫn còn một cơ hội. Lứa Bất Đắc tỏ vẻ nghề hoặc, nhìn lãnh hàn và hỏi. Lãnh công tử có ý gì? Tống Khắc Long, tướng quân trấn giữ thành biện lương, bị ban cho tội chết. Mấy chục vạn quân thủ thành đã mất đi niềm tin đối với triều đình. Nếu như thời điểm hiện tại, có người đứng ra công khai chuyện đại hoàng tử mưu phản, Đồng thời có công chúa làm chứng Ta tin quân lính biện lương sẽ bỏ ác hướng thiện Liêu bất đắc ngậm nghĩ rồi nói Nhưng làm vậy rất nguy hiểm Lỡ như quân thủ thành bắt giữ công chúa Thì chẳng khác nào lão phù đã phụ lòng bệ hạ Liêu đại nhân Đây là cơ hội duy nhất Đợi đến giai đoạn sau của trận chiến Đôi bên không chết không thôi Thì dù công chúa có đoạt được hoàng quyền Cũng chỉ vô ích mà thôi Thế nhưng công chúa Không đợi Liêu bất đắc nói hết câu Công chúa Hiền Vũ đã cắt ngang. Ta bằng lòng thừa một lần, với tư cách là công chúa Đại Lương, sao ta có thể trốn tránh không dám ra mặt khi biết đã có nhiều người phải chết nhiều vậy. Nếu ta làm thế, Đại Lương này có ta hay không cũng vậy thôi. Công chúa, Lưu Đại Nhân, người không cần nói nữa, gần đây ta thường xuyên nhớ lại chuyện lúc trước. Phụ vương luôn dạy ta rằng, nếu như ta không thể quyết định vận mệnh của đất nước, thì chắc chắn sẽ bị người khác khống chế lúc này đây ta sẽ chọn cho mình một con đường vì phụ hoàng và toàn bộ đại lương cuối cùng Lưu bất đắc cũng không nói gì thêm ông ta nhìn công chúa hiền vũ khẽ gật đầu nước phù tàng đảo bản châu đảo bản châu là hòn đảo lớn nhất nước phù tàng hiện tại nơi đây đã có năm mươi vạn đại quân tập kết tất cả tập trung ở hải cảng lớn nhất đảo bản châu cảng phù sơn lúc này mấy ngàn tàu chiến không ngừng di chuyển qua lại giữa đảo Bản Châu và nước Cao Ly Mục đích chính là vận chuyển một lượng lớn quân sĩ đến Cao Ly chờ lệnh, chuẩn bị phát động công kích Đông Hải, Bắc Lương, bất kỳ lúc nào Chủ soái thống lĩnh đội quân này chính là chiến thần của Phủ Tàng Quỷ Chi Bình Bát Trong doanh chướng đại quân Phủ Tàng Quỷ Chi Bình Bát cầm một bức mật hàm nói với mọi người Quân đội chủ lực của Đông Hải Hắc Kỳ Quân đã vượt qua Biên Thành đang đánh vào Biện Lương ta tên, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ rơi vào thế co. đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Đợi đại quân tập kết đầy đủ tại Cao Lê, ta sẽ lập tức phát động tiến công Đông Hải, cần phải chiếm lĩnh được vùng đất này trước khi viện binh Hắc Kỳ quân trở lại. Chúng ta chỉ cần đất, những thứ khác không cần giữ lại, có hiểu không? Đã rõ. Lúc này, trên bến cảng Cao Ly, vô số dân chúng Cao Ly đang hỗ trợ vận chuyển lương thảo cùng vũ khí. Cái dân tộc không có khí khái này mãi mãi chỉ biết nhẫn nhịn chịu nhục đại lương thành biện lương lý thành đang kiểm tra tất cả các công sự phòng ngự tại cổng thành nhất định phải giấu kỹ dầu hỏa phòng ngự hắc kỳ quân dẫn pháo gây nổ chuyển toàn bộ pháo của chúng ta đến cổng thành tuy uy lực không bằng pháo của bọn họ nhưng cũng đủ để bọn họ nếm trai đắng lý tướng quân có cần sơ tán dân chúng trong thành không nếu chúng ta thù không được e là dân chúng sẽ gặp tai ương lý thành lắc đầu nói Người có nghe nói, Hắc Kỳ quân tổn thương bá tánh bao giờ chưa? Gần vạn lưu dân tại Đông Hải, có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của Hắc Kỳ quân đấy. Một đội quân như vậy, sao có thể tàn sát dân chúng? Thân là quân nhân, chúng ta buộc phải hy sinh vì triều đình, nhưng dân chúng là người vô tội. Tương quân, tương quân, bên ngoài thành có người, tuyên chỉ. Cái gì? Có người tuyên chỉ ư? Đã có chuyện gì xảy ra? Vào những thời điểm như thế này, ý chỉ của bệ hạ đều được truyền thư sao có thể phái người đến đây được là ai tuyên chỉ người nó ấp úng nói là, là Hắc Kỳ Quân cái gì Hắc Kỳ Quân Lý Thành lập tức nổi trận lôi đình Hắc Kỳ Quân đúng là khinh người quá đáng chúng ta không phải binh sĩ Bắc Lương bọn họ dựa vào cái gì mà dám tuyên chỉ Há chẳng phải làm nhục chúng ta sao lệnh cho các binh sĩ tập hợp theo ta khi đại đội nhân mã chạy đến tường thành thì thấy một đội hắc kỳ quân nâng trên đầu một cỗ kiệu lẳng lặng chờ ở cửa thành lý thành vốn định nổi đoá nhưng bỗng nghe thấy phía đối diện có người hô to lý thành tướng quân có đây không ta chính là cố mệnh đại thần do hoàng đế hiên vũ của đại lương khâm điểm lý thành mau đến tiếp chỉ lý thành ngờ ra hả đây đây không phải là lưu đại nhân lưu bất đắc sao hiện tại Lưu Bất Đắc bị truy nã trên cả nước Việc này ông ta cũng có biết Thậm chí ông ta còn biết rõ nguyên do Là vì không phục tùng mệnh lệnh Của đại hoàng tử Tuy nhiên Lưu Bất Đắc được toàn bộ Đại lương kính nể Không ai có thể lay chuyển được vị thế của ông ta Cho nên ngoại trừ thân tín Của hiền vũ khuyết Thì chẳng có ai dốc toàn lực đuổi bắt Chính vì thế Lưu Bất Đắc mới có cơ hội Trốn thoát Lưu Đại Nhân sao ông lại ở đây Lý Thành lớn tiếng hô ta tới để tuyên đọc thánh chỉ của bệ hạ. Lưu đại nhân, ông tuyên thánh chỉ của bệ hạ nào vậy? Đừng nói là ý chỉ của Bắc Lương Vương nha. Lưu Bất Đắc Tà là cố mệnh đại thần của đại lương, đương nhiên đến để tuyên ý chỉ của hoàng đế Hiền Vũ, còn không mau xuống tiếp. Lúc này, Lý Thành đã hoàn toàn bị hồ đồ, nếu nói Liêu Bất Đắc tạo phản, phản bội đại lương, ông ta sẽ không tin, nhưng người này lại ở cùng với Hắc Kỳ quân, hơn nữa còn đang bị truy nã. Ông ta không trực tiếp bắt Liêu bất đắc Đã là nể tình lắm rồi Liêu đại nhân Trong lúc hai quân giao chiến Vì để phòng ngừa có trá Cổng thành không thể tùy tiện mở ra được Ông nên mau chóng rời khỏi đây Mà tướng sẽ xem như chưa từng gặp ông Liêu bất đắc biết Lý Thành có lòng tốt Nhưng đó không phải mục đích của ông ta Lý Thành Ông nghe cho rõ đây Đại hoàng tử hiền vũ khuyết Mưu đồ bí mật tạo phản Giam lòng bệ hạ tội không thể tha nếu như ông vẫn cố chấp không theo đó chính là trợ trụ vi ngược trong tay ta có một phòng thờ do hoàng đế hiên vũ tự tay viết sắc phong công chúa hiên vũ ngọc nhi làm đế các ngươi còn không mau tiếp chỉ thủ hộ tân hoàng diệt trừ nghịch tặc lý thành luông cuống ông ta cũng biết những khuất tất trong chuyện đại hoàng tử đăng cơ nhưng là một quên nhân lý thành chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh tuy lời của liêu bất đắc không có vẻ là nói dối Nhưng ông ta cũng không thể vì một câu nói Mà tạo phản được Liêu đại nhân Không phải mà tướng không tin ông Nhưng ta cũng không thể tin lời một phía được Nếu ta khởi binh, Đó chính là tội mưu phản chủ di cửu tộc đấy Ta không thể để 10 vạn huynh đệ này Chịu hàm oan cùng mình được Nếu vậy, thử hỏi Ta có mặt mũi nào gặp lại tống tướng quân dưới suối vàng Vậy ngươi có tin lời ta không? Hiên vũ ngọc nhí bước ra từ trong kiệu Hô to. Công chúa là công chúa điện hạ thật sự là công chúa nàng còn chưa chết có rất nhiều bình sĩ nhận ra hiền vũ ngọc nhi bọn họ bắt đầu bạo động lý thành tướng quân mục đích ta đến đây vốn là muốn tìm tống tướng quân ông ấy là lão thần của phụ hoàng chắc chắn sẽ giúp ta cứu người diệt trừ gian tặc đáng tiếc còn chưa đến nơi thì ông ấy đã bị hiền vũ khuyết ban cho cái chết ông ấy vốn là người ngu trùng chẳng lẽ ngươi cũng định học theo hay sao Hiên Vũ Ngọc Nhi hồ lớn Nhìn thấy Hiên Vũ Ngọc Nhi Cuối cùng Lý Thành cũng đưa ra quyết định Ông ta hô to Mở cửa thành, tiếp chỉ Toàn bộ các tướng lĩnh trong thành Đều ra ngoài, đồng loạt quỳ xuống Mà tướng tham kiến công chúa Lưu Bất Đắc lấy ra một bức mật hàm Mở ra đọc Trẫm đã quyết định Truyền lại ngôi vị hoàng đế đại lương Cho công chúa Hiên Vũ Ngọc Nhi Nhưng công chúa còn nhỏ tuổi Cần được giàn luyện Vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã viết sẵn bức mật thư này, giao cho Liêu Bất Đắc bảo quản, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Tất cả các quan viên đại lương thấy thư như thế chậm, theo lệnh mà làm, không thử. Sau đó, Liêu Bất Đắc đưa mật hàm đến trước mặt Lý Thành. Lý tướng quân có thể kiểm tra xem thứ này là giả hay thật. Lý Thành ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Không cần, ta tin tưởng công chúa điện hạ." Lý Thành thống lãnh 30 vạn quân canh giữ biện lương thề sống chết thuần phục công chúa diệt trường nghịch tặc bảo vệ giang sơn đại lương ta Cảm ơn Lý tướng Quân Hiện tại Phụ Hoàng đang bị giam lòng việc cấp bách trước mắt chính là cứu được người có như vậy mới có thể khiến trận chiến này dừng lại Thế nhưng bây giờ Hắc Kỳ Quân đã áp sát chúng ta không thể vứt bỏ thành biện lương được Yên tâm Hôm nay Hắc Kỳ Quân sẽ giúp quân nếu như không phải các người muốn tiến công bắc lương ta Thì cớ gì chúng ta phải phát động tập kích Người lên tiếng là Mạc Nhị Cầu Lý Thành gật đầu nói Ta xin thay mặt bách tính biện lương Ta ơn Mạc Tướng Quân Đừng ta ơn ta Đây chính là ý của đại vương ta Nếu đã không còn việc gì khác Ta có việc phải đi trước Ngày sau có duyên sẽ gặp lại Mạc Nhị Cầu dẫn theo hắc kỳ quân rời đi Mạc Tướng Quân Là tiếng của Lý Thành Mạc Nhị Cầu bèn quay đầu lại Lý Thành Nhiên hàn ta, chắp tay nói Kiếp này may mắn quen biết, nguyện kiếp sau làm đồng bào Mạc nhị cầu sững sờ, sau đó cười nói Đó là may mắn của ta Phủ Thành Châu, sưởng công binh Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công Giáp Tử Thất cười to Giáp Đại Nhân, ngài vừa tạo ra cái gì mà vui vẻ thế? Không biết à, đây là thứ mà năm đó Thất Hoàng Tử đã nhắc đến gatling, thứ gì chứ? giả đại linh, cút là gatling, không phải chỉ là vài thanh súng kíp buộc lại với nhau thôi sao? người thì biết cái gì? tuy nguyên lý của nó không khác so với súng kíp, nhưng lại có sáu họng súng có thể bắn cùng một lúc, đồng thời hộp hỏa dược cũng được tăng kích cỡ, chỉ cần di chuyển tay cầm là có thể bắn liên tục. hơn nữa, hỏa dược của súng gatling khá đặc biệt, uy lực của nó lớn hơn hỏa dược súng kíp gấp mấy lần nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá to và nặng ít nhất cần bốn người khiêng mới nổi nặng vậy thì ai mà khiêng nổi đành chịu thôi đại vương nói thứ đồ chơi này dùng để phòng thủ trận địa không thể nào lấy ra tiến công được súng cát linh này có thể bắn bao nhiêu phát hộp hỏa dược có hạn tối đa chỉ có thể bắn ba mươi phát tuy nhiên ta tin sau này sẽ có thể bắn nhiều hơn mà ôi ba mươi phát vậy chẳng phải cân nổi mười thanh súng kíp rồi sao lợi hại thật người thì biết cái gì ta đang nói sáu họng súng bắn một lượn ba mươi phát có nghĩa là gấp sáu mươi lần súng kíp bình thường hơn nữa còn là bắn liên tục không thấy hộp hỏa dược to như vậy à sáu mươi lần có khác nào thần khí chứ ha ha ha người cũng không nhìn xem giáp tử thất ta là ai ha ha ha bắc lương hoàng cung đô thành Sau khi đọc thư do Trình Khai Sơn gửi đến, lãnh thiền minh vô cùng tức giận. Dầm, hắn vỗ mạnh lên bàn, mắng. Nước tịch chết tiệt, chán sống rồi sao? Còn dám nhân cơ hội cháy nhà đi hôi của? Tân Kiều đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Đại vương, sao ngài lại tức giận? Nước tịch là nước nào? Lãnh thiền minh ngẩn ra rồi nói. Chính là Phù Tàng, Trình Khai Sơn gửi thư đến. Phù tang tập kết năm mươi vạn đại quân tại Cao Ly, trinh thám tra ra được có một lượng lớn tàu chiến xuất hiện tại Cao Ly, tám phần là nhắm vào Đông Hải ta. Tân Kiều nói: Đại vương, nếu thế thì không ổn. Lần trước ngài đã bẫy tên người tuyệt kiêu một trận, còn khiến em ruột của đức duy nhất Nam bỏ mạng tại Đại Lương. Hắn ta nhất định sẽ báo mối thù này. Chúng ta phải sớm có phòng bị. Ừ, chưa mắt hải quân của chúng ta chưa còn vài trăm chiếc. Căn bản không phải đối thủ của hạm đội ba nhĩ đổ. suy ra, chỉ có thể quyết chiến trên đất bằng mà thôi. Đại vương, hiện tại, Hắc Kỳ quân đang ở biển Lương xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về kịp. Đành phải nghĩ cách cầm chân ra qua. Đợi đến khi đại quân Hắc Kỳ quân quay về, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng luôn một thể. Sau khi cuộc chiến với đại lương chấm dứt, ta muốn thanh toán món nợ này với phổ ta. Thế nhưng, số lượng binh sĩ lưu lại Đông Hải có không đến 10 vạn. Muốn đối phó với gần 50 vạn giặc quà e là không dễ. Hơn nữa cũng không biết giặc quà đổ bội lên đất liền từ đâu. Với một lượng lớn quân đội như thế, nếu muốn đổ bội đất liền thì chỉ có thể thông qua hai cảng ở Uy Hải Vệ và Thành Thanh Đảo. Chúng ta chỉ cần bố trí phòng vệ ở hai tòa thành này là được. Đại vương, 10 vạn quân sao có thể thủ được hai tòa thành? Bồn vương tự có biện pháp. Chẳng mấy chốc, Trình Khai Sơn đã nhận được hồi âm từ lãnh thiên minh. Sau khi xem thư xong, hắn ta không khỏi sững sờ. Trình đại ca, suốt cuộc đại vương đã nói gì? Hải nương hỏi. Trình khai sơn do dự hồi lâu rồi nói ra ba chữ. Địa đạo chiến. Hải nương tỏ vẻ khó hiểu. Địa đạo chiến ư? Đúng, thất hoàng tử đã viết như vậy. Đào rỗng mặt đất phía dưới thành uy hài vệ và thành thanh đào. Liên kết chúng, liên tiếp chạm đánh khiến giặc hòa tiến thoái lưỡng nan. Mặt trận Tấn Trung, Đại Lương Trong doanh trướng Ngay khi Bạch Đoàn vừa đến Tấn Trung Hắn ta đã nắm quyền chỉ huy toàn bộ trận chiến Đại nhân Quân ta đã tiến vào lãnh thổ Bắc Lương Có phát hiện quân địch không? Ngoại trường thỉnh thoảng có tranh thám Chưa phát hiện đại quân Bắc Lương Thuộc vệ Tấn Trung chính là thống soái Của Bắc Lương, Đa Đoạt Trước kia ta từng nghe danh người này Hiểu dũng hiểu mưu, làm việc quyết đoán Lập tức truyền lệnh cho toàn quân Phải cẩn thận hành động Rõ Hơn 80 vạn đại quân Trải dài gần trăm trượng trên sa mạc Gobi Bì Thuộc tầng Trung hệt như một con mãng xả cực lớn Đang trườn trên mặt đất Người nói xem Trận chế này đánh kiểu gì mà cứ di chuyển suốt Nhiều người như vậy Mỗi bữa cơm cũng là vấn đề Ngài nói lương thảo vận chuyển theo sau Không đủ đáp ứng Bắt đầu từ hôm qua đã hạn chế lương thực rồi đấy Đồng đó Đã đi được hơn một tháng rồi Vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi quân địch Cơm thì không đủ nò Còn không bằng quay về Này này, hai người nhỏ rõ một chút Nếu để qua các quan nghe được Chắc chắn sẽ bị quất rồi Hừm, mỗi ngày bọn họ đều được ăn thịt uống rượu Có rảnh đâu mà quan chúng ta Đại hoàng tử vừa đăng cơ Lên gây chiến Người suối quẩy chính là chúng ta đây này Chứ còn gì nữa Má nó, ta còn nghĩ Ta đời mình sẽ không vượt qua biên thành Bắc Lương ai ngờ bắc lương còn chưa đến trái lại chúng ta mới là người khai chiến những binh sĩ phía sau càng nói càng tức giận tu tu đột nhiên phía trước vang lên tiếng tù và báo hiệu địch tập kích địch tập kích mấy ngàn chiến mã của bắc lương đột nhiên từ khe suối bên cạnh lao ra phóng thẳng đến đội ngũ vận chuyển lương thảo của quân đại lương trong tay bọn họ mang theo rất nhiều dầu hỏa đồng loạt ném lên xe lương thực Kế đó, phóng hỏa đốt xe lương rồi quay đầu bỏ chạy. Đợi đến khi các đội quân khác chạy đến trợ giúp thì kỵ binh Bắc Lương đã sớm biến mất biệt tăm Mẹ kiếp, đám người Bắc Lương này thật đáng giận, không dám giao phòng chính diện cùng chúng ta, lại lựa chọn đánh lén đội vận lương. Đã có rất nhiều lương thảo bị thất thoát, cứ tiếp tục nhiều vậy cũng không phải cách, lập tức báo cáo trung quân. Khi nhận được tin lương thảo bị đánh lén, Bạch Đoàn vô cùng căm tức trước kia lãnh lệ phường để lại ấn tượng cho hắn ta là một người dũng mãnh thiện chiến chưa bao giờ lùi bước dù kẻ địch có nhiều hơn nữa thì kỵ binh bắc lương cũng sẽ triển khai đội hình anh dũng đấu tranh thế nhưng lần này bọn họ ra bài không theo phép cũ má nó cái tên lãnh thiền mình kia đúng là cặn bã lại dám bẫy ông đây truyền lệnh đại quân nếu như vẫn không gặp được quân đội bắc lương thì trực tiếp tiến công thành trì gần đây nhất Giết sạch của toàn bộ dân chúng trong thành Bạch Đại Nhân Làm vậy không ổn đâu Láo tuét Đây là chiến tranh Sao có thể mềm lòng được Không chỉ cấp đoạn lương thực Nếu kẻ nào dám phản kháng Giết cho ta Hơn 10 vạn đại quân tiên phong Tăng nhanh tốc độ hành quân Tiến thẳng đến thành trì gần nhất Thành Cầm Quang Nằm ở phía tây nam Bắc Lương Lúc này hơn 10 vạn đại quân đã đến dưới thành vì sao không thấy quân đội bắc lương chẳng lẽ bọn họ không quan tâm đến thành trì phái người đi tra xét thử một tướng quân nói chẳng mấy chốc đã có người hồi báo tướng quân không phát hiện binh sĩ canh giữ trên tường thành cũng không thấy có người trấn thủ cổng thành mẹ kiếp tấn công cho ta khi sáu bảy vạn quân đội đại lương vọt vào thành cầm quang thì phát hiện trong thành không có một bóng người lập tức thu gom tất cả thức ăn Nước uống cùng những vật giá trị khác Đại nhân Ngoại trừ nước thì không có bất kỳ thứ gì khác Tiếp tục tìm kiếm Dùng ngân châm kiểm tra tất cả nguồn nước Phòng ngừa quân địch hạ độc rõ Phía nam nước cao ly Bến cảng Tề châu Cuối cùng thì một lượng lớn quân đội cùng vật tư của nước Phù tàng Cũng đã tập kết đầy đủ Sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào Tương quân Hạm đội 3 nhĩ độ đã chuẩn bị xong Cộng thêm hạm đội của chúng ta Tổng cộng có 400 chiếc lớn nhỏ, có thể hoàn thành vận chuyển 20 vạn đại quân chỉ trong thời gian ngắn. Quỷ trì bình bát yên lặng gật đầu. Đã vậy, chùa lệnh cho 20 vạn đại quân nhanh chóng tiến về Đông Hải, vượt qua uy hải vệ, tới thành thanh đảo đổ bộ vào đất liền, cần phải chiếm được thành thanh đảo trong thời gian ngắn nhất, dùng nó làm đại bàn doanh tại Đông Hải, chờ đợi đại quân và lương thảo được vận chuyển hoàn tất, khi đó sẽ phát động tổng tiến công. Thành thanh đảo Trên khai sơn đang thủ tại đây, Còn hải nương thì dẫn người canh giữ uy hài vệ. Bọn họ đã thương lượng từ trước, bên không bị công sẽ chịu trách nhiệm xuất lĩnh quân yểm hộ. Không được, các đào quá cạn, tất cả các nơi đều phải liên kết với nhau. Nếu không, một khi giặc phóng hỏa, các sẽ bị vây ở bên trong, chỉ có thể cho chết. Trình tướng quân, đây đã là giới hạn rồi. Không được, chuyện này không thể kéo dài. Nhanh chóng huy động bách tính trong thành giúp đỡ. Một khi phát hiện, Sạc Hoa có ý định tấn công thành thanh đảo, lập tức cho bách tính di rời khỏi đây. Rất nhanh, vô số bách tính đều bắt đầu tham gia đào địa đạo. Trên tuyến đại lương, bạch đoàn lúc này đang đứng cạnh đại tướng trung quân, ngoài thành cầm quang, quan sát bãi cát phía xa, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thành trống, vậy mà lại là thành trống. Hơn nữa, nơi này cách tòa thành tiếp theo, ít nhất phải trăm dặm, Nếu vẫn là thành trống, vậy thì rắc rồi to bạch đoàn giờ đã nhận thức được nguy hiểm bắc lương biết hắn ta không đủ lương thực muốn ép chết hắn ta do nhiều đội quân đã cạn thức ăn nếu cứ tiếp tục quay về được hay không cũng là vấn đề nên cược thêm một ván hay lập tức rút lui bạch đoàn rơi vào trầm tư đại nhân không hay rồi lượng lớn binh sĩ đau bụng dường như bị trúng độc cái gì không phải đã kiểm tra tất cả nguồn nước rồi ư việc này khi nãy hỏi quân y trong bạc kiểm tra giá chất độc đặc biệt nếu như chưa dứt câu bạch đoàn đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên không né nổi thả một quả bom dường như còn có sản phẩm đi kèm mẹ nó đau bụng quá không nín nổi nữa hắn ta không bận tâm người báo cáo chạy thẳng đến phía nhà vệ sinh kết quả trong đó đã chật kín bình sĩ ai nấy đều đang kêu gào người sắp xong chưa lão tuổi nhịn không nổi rồi Cha nhà người, ta sắp ra rồi. Vãi, mùi gớm quá, cút ra một chút. Không ổn, ta không nhịn được nữa. Bạch đoàn tự nhủ, không thể đợi tiếp, gấp gáp chạy ra khỏi quân doanh. Vừa bước ra ngoài, hắn ta đã gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng trăm ngàn binh sĩ đang ngồi xổm khắp các ngóc ngách, góc tường, lè đường. Dù là một kẻ giữ gìn hình tượng cả đời, khiến người khác vừa nghe danh đã sợ, bạch đoàn cũng không thể nhịn nổi nữa. Chỉ đành tuột đai quần ngồi xuống Bỗng dừng Một tên không biết điều nào đó la lên Mọi người mau xem Bạch tướng quân cũng đang đại tiện ở đây Các binh sĩ đang bận rộn Đều nhìn về hướng đó Những người ở gần bạch đoàn cũng cảm thấy bối rối Ai nấy đều cúi thấp đầu Bạch đoàn muốn giết người luôn rồi Sau mặt hắn ta đen xì Những người xung quanh nhanh chóng im miệng Không dám hò hè Nhưng cũng vì sự yên tĩnh này Lại sinh ra một tình huống ngượng ngùng khác Bởi vì tất cả đều đang đại tiện, âm thanh phong uế mỗi người mỗi vẻ tạo thành một bản giao hưởng. Bạch đoàn quên rồi, quên mình trở về đại trướng nhờ nào, vì ngồi sổm quá lâu, chân bị tê gây gớm. Một người coi tù nghiêm hơn mạng như hắn ta, nào có bao giờ chịu sự ô nhục thế này? Hắn ta cầm chén trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, gào lớn. Ta phải giết sạch đám người bắc lương. Một người tiến lên nói, Bạch tướng quân đã điều tra ra nước trong thành cầm quang bị bỏ thuốc không gây chết người nhưng sẽ khiến người ta đi ngoài không ngừng Người kia vừa nói xong Bạch đoàn liền cảm thấy bụng quặn lại Báo Bạch tướng quân không hay rồi lương thảo bị phục kích tổn thất hơn nữa Một tướng sĩ bên cạnh lên tiếng Tướng quân không thể duy trì nữa địch nhân hoàn toàn không chịu tiếp chiến Cứ thế này chắc chắn phải rút lui. nếu muốn đánh không bằng hãy tấn công từ bên lịch xuyên Bạch đoàn ôm bụng, cảm giác như sắp phát điền, quát. Lùi, truyền lệnh toàn quân, trời sáng lập tức rút quân. Ngày hôm sau, vừa bước ra ngoài trướng, đám binh sĩ liền không nhịn nổi buồn nôn. Khắp nơi đều là bãi phòng ế, một mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Tất cả đều không kiềm được ý nghĩ, nhanh chóng rời khỏi đây. Khi quân của bạch đoàn đang đổi từ hậu quân sang tiền quân, bắt đầu rút lui đội nhiên nhận được tin tức. Tiền quân đại lương sắp sửa lùi về cho bị 20 vạn quân Bắc Lương tấn công, nhanh chóng bại trận. Bạch Đoàn nhận tin, ngược lại rất đỗi vui mừng. Cuối cùng cũng đến, truyền quân lệnh dừng lùi quân, dựng trận tại đây, chuẩn bị ứng chiến. Hai quân đội ngăn cách bởi một sa mạc, chuẩn bị khai chiến với nhau. Trong đại trướng trung quân đại lương, Bạch Đoàn tập hợp tất cả đại tướng, bàn bạc bà kế hoạch tác chiến. Các vị, hiện giờ lương thực cạn kiệt, không thể cung ứng để tiếp tục chiến đấu. Vậy nên, chúng ta buộc phải đánh nhanh thằng nhanh. Ngày mai khi trời sáng, ta phát động lệnh tấn công. Mọi người hãy chia làm ba đường tiến công. Sử chọn cài địch trong một lần. Ngày hôm sau, khi tiếng chống tiến quân Đại Lương vang lên, gần 20 vạn đại quân xếp hàng đợi lệnh, còn phía Bắc Lương chỉ thấy hai vạn kỵ binh ứng chiến. Kỵ binh Đại Lương tiến lên trước, bắt đầu đợt tiền phòng. Thế nhưng, kỵ binh Bắc Lương lại đột ngột quay ngựa bỏ chạy đầu cũng không thèm ngoảnh lại, khi chúng xông vào doanh trận quân Bắc Lương mới phát hiện đại doanh trống trơn, hơn chục vạn quân tiên phong đứng đần một chỗ, không hiểu gì. "Đại nhân, Bắc Lương, quân đội Bắc Lương chạy rồi." Một binh sĩ hớt hải chạy vào báo cáo. "Cái gì?" Bạch Đoàn cảm thấy mình giống như thằng ngô bị người ta quay mòng mòng, trong giây phút nộ khí xông lên não, tức đến nỗi phun ra một ngụm máu. Bắc Lương thành Thanh Đảo, mấy ngàn chiến thuyền di chuyển trên biển không gì ngăn cản nổi, thuận lợi cập bến cảng lớn nhất thành Thanh Đảo. Nhanh chóng xếp hàng, phát động tấn công. Gần hai mươi vạn tên giặc oa bắt đầu tiến công, chỉ trong vòng một ngày đã tập hợp xong tại ngoài thành trì. Tham tướng dẫn quân lần này Tiểu Tam nhất thủ hét lớn, toàn quân tiến công, Đoàng đoàng đùng, hỏa pháo thành Thanh Đảo bắt đầu phản công. Phần lớn địch là bộ binh quân đội phủ tang chỉ dựa vào ưu thế số lượng và tinh thần liều chết sông lên. Từng quả bom nổ tung, đánh văng cả xác người lẫn đất đá. Dạ, yeah, sông lên! Thiên chấu đại gia sẽ bảo hộ chúng ta! Thiên hoàng bệ hạ! Vạn tuế! Giết! Đám giặc quà này rõ ràng chuẩn bị mà tới. Chúng đã sẵn sàng huyết chiến. Không màng hòa pháo, liều mạng lao về phía trước. Phẳng phẳng, phẳng! lợn lớn hỏa pháo bắn về đám giặc oa bọn chúng cũng bắt đầu dùng cung tiễn máy bắn đá trả đòn hai bên đều bị thương tổn đoàn một loạt thùng thuốc súng được ném xuống dưới thành bên dưới tức thì nổ tung, nhưng đám quân đội phủ tang này chắc hẳn biết rõ quân thổ thành không nhiều vậy nên đều điên cuồng tấn công từ tứ phía hắc kỳ quân không tới bốn vạn bình căn bản khó địch lại không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng lên thành không thể để quân cứu viện tới kịp những ai dám bỏ chạy lập tức phải chết tiếng hô đanh thép vô số móc cầu quăng vào tường thành đám giặc oai nhanh chóng leo lên đó hắc kỳ quân thủ thành rõ ràng không muốn chiến đấu khi kẻ địch leo đến nơi bọn họ liền rút lui một cách tuần tự tiểu tam nhất thủ thấy quân mình chiếm được thành hắc kỳ quân lại lần lượt bỏ trốn đắc ý cười lớn không đỡ nổi một lượt mặc dù tổn thất vài vạn nhân mã nhưng có thể chiếm hạ thành thanh đào nhanh như vậy cũng là chuyện tốt ha ha ha <cười> đoàn đoàn tiểu tam nhất thụ chưa cười xong thì trên thành trì bỗng dưng phát nổ những tên giặc oa đã leo lên liền hóa thành cho bụi trong tích tắc đến tường thành cũng bị nổ thủng mấy chỗ tiểu tam nhất thụ vừa nãy còn đang mơ tưởng đến ngày thăng quan phát tài ở sơn đông cũng đã yên tiêu phân tán mất thủ lĩnh phó tướng bổn sách minh thành lập tức tiếp tục chỉ huy Một thanh đào bé nhỏ lại làm ta tổn thất 3-4 vạn quân, thật quá đáng ghét. Truyền lệnh đại quân vào thành, dọn sạch tàn quân, bách tính trong thành ngoại trừ nữ nhân trẻ tuổi, giết sạch cho ta. Giặc hòa lập tức điên cuồng xông vào trong thành, lục tung mọi ngóc ngách, không hề hay biết ác mộng giờ mới bắt đầu. Mười mấy binh sĩ nhìn thấy một cánh cổng hào hòa, vui mừng định lao vào cướp chém, nhưng vừa mở cổng, liền đó nhận vụ nổ tàn khốc thì đám giặc oa xung quanh kịp chạy tới, trên đất chỉ còn toàn thi thể. Có tên giặc đi trên đường phố, đột nhiên bị tên, những kẻ khác lập tức bổ nhào tới nhưng lại chẳng thấy một ai. Càng xui hơn nữa là mấy tên giặc đang đại thiện, chưa kịp đi xong, cả người lẫn thải đều bị bom nổ xác. Tiếng bom nổ và kêu la ngập tràn thành thanh Đã tròn hai ngày, tại sao vẫn chưa diệt hết kẻ địch? Quy chế bát bình tướng quân sắp đến rồi.